Sau một thời gian nghiên cứu rõ ràng lực lượng của địch, nắm vững tinh thần và lực lượng của tù nhân toàn đảo, điều tra đầy đủ về quy lực của tàu chiến giặc tuần tiểu xung quanh đảo, đảo ủy thấy có đủ điều kiện để thực hiện bào động thắng lợi, nên chính thức quyết định toàn đảo chuẩn bị một cuộc võ trang cướp đảo, sẵn sàng chờ có cơ hội tốt là bắt đầu. Cơ hội đó đã đến rồi. Tên sát ti thấy để toán làm đường ở đầm hàng ngày lên về mất hết cả thi giờ làm việc nó ra lệnh làm nhà ngay ở tại đầm bao giờ làm xong đường hay về được tin này đảo ủy nhận định đây là một thời cơ rất tốt địch đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta kế hoạch được phổ biến cho từng lao một trong toàn đảo từng bộ phận bí mật chuẩn bị thuyền bươm. Riêng 200 tù binh, Toán ở đầm có đủ điều kiện hơn nên phụ trách đóng 5 chiếc thuyền cho cả Toán đầu mơm. Toán này cũng sẽ là một bộ phận xung kích, bắt lính, chiếm vũ khí, tiến lên giải phóng toàn đảo. Toán đầu mơm và tù án sẽ phối hợp chặt chẽ tiêu diệt địch thật gọn. Từ đầm lên đến nhà lao xa 7 số bọn địch không thể biết. Để cho quân tiếp viện ngay được Khi chúng biết Thì cũng không còn kịp để trở tay Chi bộ từ binh hợp Để thảo luận kế hoạch thật cụ thể Du được đạo ủy Chỉ định phụ trách công tác này Trong toán ở đầm Có bằng Bốn chiếc cỏ hương Bác ý Làm ở toán đồng môm Bằng ôm lưng bác ý Cười rút rít Tôi phải xa bác rồi Bạn trẻ nhớ bạn già lắm, tôi về với ấy, hái được rau tươi, bắt được cá, thế nào cũng gửi về cho bác tẩm bổ. Một cậu ngồi cạnh bằng, giọng lè nhẹ triêu chọc. Bằng mà cũng bắt được cá à, cá kho rồi đấy chứ. Bằng cải ngay, cá sống hẳn hôi, ở đơn vị tớ, hôm nào ra sông bắt cá cải thiền sinh hoạt, tới đều được biểu dương là có nhiều khả năng và tích cực. Bác Ý cười xoa cái đầu trọc tiếu, đầy sẹo, lõm chấm tóc sức bướng bỉnh của bằng và bảo. Bạn già cũng khuyên bạn trẻ bớt nóng nảy, không nên cãi bướng. Làm việc gì cũng nhớ hỏi tập thể, hỏi hàng lãnh đạo, không nên tự động vô nguyên tắc. Bằng đứng dậy, hai chân đứng rạp thành tư thế nghiêm. Xin chấp hành trực để ý kiến của bác. Anh em xung quanh cũng phải phi cười. Tối hôm chia tay, Dư thay mặt cho Toán ở đầm phát biểu ý kiến. Trách nhiệm Toán ở đầm rất nặng nề. Đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần dũng cảm và quyết tâm cao độ. Đây là hy vọng độc nhất, hy vọng sống còn của toàn đảo. Nên dù khó khăn đến bao nhiêu, chúng tôi cũng cương quyết Làm tròn nhiệm vụ Bốn cũng phát biểu Có lửa vào mới biết vàng thật hay vàng giả Chúng ta nói nhiều rồi Đây là giờ phút thử thách tinh thần Và ý chí của chúng ta Bằng thấy phấn khởi vui sướng Như lúc nhận nhiệm vụ xuất kích tiêu diệt địch Thật là tội nguyện Mong ước mãi phải được chứ Nếu không phải là đang ở trong lao Thì bằng đã nhảy lên Mà hát Mà reo cho thỏa thích Bằng thầm nghĩ, thế nào cũng trả được mối thù cho các đồng chí ở lao cấm cố. Hình ảnh bàn tay hủi, không có ngón, lỡ loét đang cùa quảng bức cỏ, suốt mấy tháng nay, luôn luôn lẫn vẫn trong ốc bằng. Bằng đến cạnh du, giọng khẩn khoản Thế nào anh cũng cho tôi vào đội bắt lính, hợp khả năng tôi lắm. Bốn chen vào. Cậu trẻ người non dạ, làm việc như bắt cóc bỏ dĩa. Cho cậu vào đội bắt lính để làm lộ các kế hoạch ta. Cậu nên vào đội tiếp tế. Bằng bực mình gắt búng. Lạ thật, cậu sao hay phá ngang câu chuyện của người ta thế? Dù vỗ vai bằng thân mật. Bốn nó nói đùa đấy. Thế nào tôi cũng trọng bằng vào tổ bắt lính. Chỉ sợ thiếu tinh thần chứ không sợ thiếu công tác. Bằng được dư đồng ý, thích thú vô cùng. Khuỳnh hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại, Dẫm cả vào chân bác ý. Bác ý đang ôm ngực quằn quại, ho nất lên từng hồi. Thở kho khe hỗn hỉnh. chiếc ngồi cạnh vút ngực cho bác. Bằng cũng ngồi xuống, không nhìn chiếc. Bác ý giết cơn ho, nhìn chiếc rồi nhìn băng, băng và chức định giận nhau cho đến bao giờ mới thôi. Chiếc ngồi mân mê cái cúc vỡ trên ngực áo bắc ý. tôi không bao giờ giận đồng chí băng. băng cũng trở nên lúng túng. tôi, tôi cũng thế, không giận đồng chí chức. bắc ý kéo hai người lại gần, giọng thân mật khuyên nhủ: chúng ta ở đây xa tổ quốc, xa quê hương. Xung quanh chúng ta chỉ còn hai thứ, lòng độc ác giả mang của kẻ thù, tình thương yêu đoàn kết của đồng đội. Chúng ta không thương yêu, không đoàn kết, không bao giờ đủ sức chống lại kẻ thù, nhất là các đồng chí sắp sửa làm nhiệm vụ mới. Tình đoàn kết yêu thương lại cần hơn bao giờ hết. Tôi nói điều này chắc đồng chí Bằng đã hiểu. Người của nhân cách mạng nghiêm khắc với tội lỗi Nhưng sẵn sàng tha thứ Khi người có lỗi đã quyết tâm sửa chữa Bản thân mình lại phải tích cực xây dựng cho bạn Như thế mới thật sự yêu thương đồng đội Mới đúng là quân nhân cách mạng Bằng chiếc nhìn nhau thấm thiết, Bằng thấy hối hận vô cùng Vuốt ngược cho bác Giọng thành khẩn Tôi thú thật Là mấy lâu nay vẫn còn thành kiến với đồng chí chức Nhưng từ giờ trở đi tôi hứa với bác Là sẽ cương quyết khắc phục Bác Ý nở một nụ cười sung sướng Bằng vui vẻ Bác Ý yếu lắm Hôm nào nở súng Nhớ tránh xa để bọn trẻ chúng tôi làm cho Vô phút gầy gọc chạm phải Thì hết về với tổ quốc Bác Ý bảo bằng Tôi thế này mà yếu à Cả hai cậu vật thử với tôi một keo xem nào. Bằng chiếc nhìn nhau tủm tỉm cười. Tháng 6 năm 1952, Toán của Du đã về đóng hãng ở Đâm được gần một tuần. Đang chuẩn bị đóng thuyền. Đạo ủy dự định sẽ xuất phát vào ngày 17 tháng 8. Cặp mũi Cà Mau đúng vào ngày 19 tháng 8. Dự lễ tổng khởi nghĩa với đồng bào Nam Bộ. Đêm phổ biến kế hoạch, khi nghe đến về mũi Cà Mau chịu lễ Tổng Khởi Nghĩa, tất cả reo lên sung sướng, tưởng như đang đứng trên một rừng cờ đỏ chói, xung quanh là đồng bào Nam Bộ mến yêu. Bằng vỗ vai bốn, cậu này, thế nào đồng bào cũng mời anh du lên phát biểu ý kiến. Thằng cai ngục ở ngoài, mặt hâm hâm bước vào. Chúng mày làm gì mà sủi nhặn lên thế? Đồng chí viễn trong ban đại diện đứng dậy trả lời. Chúng tôi vui cười chơi thế thôi. Nó đưa dùi cùi mây lên đe dọa. Chúng mày còn làm ồn, tất cả sẽ được ăn đòn. Nó y ạch lê cái bụng to như người có chữa bước ra. Bằng nhìn theo chửi lẩm bẩm. Tiên sư mày, coi chừng ông ngứa mắt, ông lại đá vào cái bụng kia một cái, thì ít nhất cũng tuôn ra một thúng cức. Công việc đóng thuyền bắt đầu thực hiện. Muốn có gỗ to, phải vào tận rừng sâu, xa 5 số Đóng thuyền ngay ở trong rừng thì thế nào cũng lộ. Ở cung đảo có bọn tìm tôi, suốt ngày len lõi trong rừng, khám phá những tổ chức vượt đảo của tù nhân. Đường đi lối lại trên cung đảo, chúng thuộc như lòng bàn tay. Đề ra khó khăn, anh em thảo luận tìm cách khắc phục cuối cùng giải quyết bằng cách xẻ gỗ trong rừng, khiêng ván xuống một hang núi vắng nhất ở ven biển đóng thuyền. Cưa đục không có, anh em công nhân lấy đai thùng tono làm cưa và lấy trộm chấn sông sắt cửa sổ làm đục, rất tốt và rất sắc. Việc phân phối đi đóng thuyền đã có cách. Ở đây Cai Ngục giao việc gọi danh sách phân phối người làm cho ban đại diện. Cứ mỗi sáng, sắp sửa gọi tên đi làm cho 10 người vờ đi đáy đi ị, lẻn vào rừng xẻ gỗ. Thằng cây Ngục bụng to này rất lười nên không kiểm soát chặt chẽ mấy, chúng nó vẫn như mù. Tổ đóng thuyền do một đồng chí già phụ trách, anh em gọi là lão học. Lão học Không phải là tù binh, lão bị bắt từ năm 1949. Năm nay, lão 55 tuổi, nhưng vì đối khác khổ sở quá, lão trở nên lụ khụ như một ông lão 70. Quanh năm, lão khoác một cái khố bao tải, da nắng trái đen như thang, răng gieo như vỏ thị héo. Lão nhiều kinh nghiệm đóng thuyền vượt bể, Nên đạo ủy tìm cách đánh cháo về đây, bổ sung cho tù binh. Trước kia, hồi còn pháp thuộc, lão học làm nghề đưa đòn ngang ở một bờ sông vắng. Lão không cha, không mẹ, không vợ, không con, sống một thân một mình dưới gốc thông ở Bến Đò. Người ta hỏi lão bao nhiêu tuổi? Lão chỉ gốc thông trả lời, cây thông này bao nhiêu tuổi thì tôi cũng chừng ấy. Nhà của lão không bằng cái chuồng gà của tên lý trưởng trong làng. Tụi hào mục hương lý trong làng thấy lão đứng gần là tránh xa nhổ nước bọt. Cách mạng tháng 8, rồi toàn quốc kháng chiến, bên đò của lão giặc xây lô cốt. Lão đem đò đến một khúc sông khác, đêm đêm chở cán bộ du kích sang sông hoạt động. Trần dân, lão được đoàn thể giáo dục, giác ngộ, lão trở thành một giao thông viên đắc lực của huyện. Lão được kết nạp vào đảng đầu năm 1949. Đêm kết nạp, lão đứng lên dưới lá cờ đảng lung linh đỏ rực, ngẹn ngào, sung sướng, lão nói, Đời tôi tưởng là cuộc đời bỏ đi. Sống đưa đò, rồi chết trục xương dưới góc thông mà thôi. Con người cùng đinh mạc kiếp này, còn ai để ý đến? Tôi không ngờ lại được cách mạng, được đảng dạy dỗ yêu thương. Và đêm nay, tôi lại được vinh dự như thế này. Tôi không cha, không mẹ. Từ đây, xin làm con của đảng. Còn sống được ngày nào, còn làm việc, còn phục vụ đảng đến cùng. Cả tri bộ nhìn lão rớm nước mắt. Từ đấy, lão làm giao thông cho huyện ủy. Một đêm, lão đi giao thông ngang bờ sông, gặp địch phục kích. Lão nhảy tôm xuống nước, chuối tất cả tài liệu xuống bùng. lợi sông định trốn, nhưng cano nó đuổi theo tốm được. Lão giả vờ, người vừa căm, vừa điếc. Nó hỏi gì, lão cũng ú ớ hoa chân, hoa tai ra hiệu. Bọn mật thám gầm lên như thú dữ, đánh lão suốt 15 hôm liền đánh trúng tút cả hàm trên, đánh chán không lấy được tài liệu gì, chúng đài lão ra cung đảo, lão ra đến cung đảo liên lạc được với đảo ủy, lão mừng lắm nghĩ thầm, lại gặp cha gặp mẹ rồi, bọn giặc thấy lão lu ru, nó bắt lão bộ củi và cho đi lại chung quanh không phải xiên, lão làm việc suốt ngày nên chúng cũng tin. Do việc bổ củi, lão đã tìm được một trò giải trí thú vị. Mỗi lần lấy một khúc gỗ để bổ, lão lật đi lật lại và đặt tên cho chúng nó. Đây là thằng Đắc Răng Liêu. Đây là thằng Lê Có lúc, lão cũng quên, cố nặng ốc mãi mới nhớ ra. À à, thằng Sa Lăng khúc gỗ nào sần xuôi lão cười kha kha. Đúng là mặt thịt thằng chó đẻ bảo đại đây rồi. Đặt tên xong, lão giáng cao cây búa, bổ thực mạnh. Thanh cuối nẻ ra kêu răng sắt. Lão tưởng như đang bổ vào đầu bọn đế quốc khát máu, bọn việt gian hèn mặt. Lão cảm thấy hả giận một đôi phần. Tên cây ngục thấy lão bổ cuối cũng dừng lại xem. Nó khen, thằng Việt Minh già này bổ khá lắm. Lão chờ nó đi khuất, chửi lẩm bẩm. Tiền sư mày, đầu đế quốc bọc sắt ông còn bổ được, huống chi là thứ củi ranh này. Chiều đến, lão đem củi nộp cho nhà kho. Lão giấu đi một ít vùi xuống cát. Chập trọn tối, lão lẻn ra ngoài, đem củi bán cho vợ con công chức trên đảo. Bữa được một đồng, bữa được hai đồng, lão bỏ vào hầu bao. Khi dùng được nhiều, lão gửi người mua mười thước vải xanh, ba hộp sân tay. Lão xin lên rừng lấy củi, rồi bí mật sẽ gỗ đóng thuyền. Lấy vải xanh bọc ra ngoài thuyền, lấy sơn phế ra ngoài vải để thuyền khỏi ngấm nước. Suốt một năm dành dụng quần quật như thế, lão đóng xong một chiếc thuyền. Mỗi chiếc chở được 10 người. Khi làm hoàn thành, lão báo cáo với đoàn thể đã làm xong một chiếc thuyền. Đoàn thể chỉ định 10 đồng chí vượt biển, trong đó không có lão. Lão lại tiếp tục bổ củi, đặt tên cho củi, mua vải, mua sơn, đóng chiếc thứ hai. Ba lần đóng thuyền ròng rã ba năm trời. Thuyền của lão đã đưa được nhiều đồng chí về đến đất liền. Lão vẫn quá chiếc bố bao tải ở lại trên đảo. Đoàn thể hỏi, Đồng chí có thắc mắc gì không? Lão trả lời gọn lõng, Tôi là người của đoàn thể, Thì còn thắc mắc gì nữa? Lần này, lão được đưa về đây phụ trách đóng thuyền. Lão vui lắm, lão bảo, Làm đông tài nó vui, nó chóng xong. Anh em những lúc nghỉ, xóa suốt hội lão hết chuyện này đến chuyện khác. bằng khi nghe câu chuyện lão học ba năm đóng thuyền mà không được về phải lè lưỡi kính phục. bằng đã được thấy những đồng chí hy sinh vô cùng anh dũng ngoài mặt trận nhưng chưa bao giờ gặp được một người kiên tâm bền chí như lão học. bằng nói với lão lần này thế nào lão cũng được về nếu không Tôi xin nhường lão về, tôi ở lại Lão học cười, mốm mém hàm răng súng Các đồng chí còn trai trẻ sung sức Cần phải về mà phục vụ nhân dân Mà trả thù cho anh em cung đảo Tôi thì bao giờ hoàn toàn độc lập Cụ hồ phái cụ tôn đem tàu chiến Treo cờ kết hoa ra đón Lúc ấy tôi hãy về không muộn Anh em nhắc mãi câu nói lý thứ của lão. Một buổi sáng, lão học như thường lệ cùng các đồng chí trong tổ đóng thuyền lẻn ra rừng sẽ gỗ. Chỉ đường gặp một tên lính gác đi tấm bể về. Nó hỏi, đi đâu? Lão học nhanh trí, vờ như không nghe thấy. Trật khố ngồi đại tiện ngay trước mặt nó. Tên lính nhặt hòn đá, ném bịch vào lưng, sừng sổ chửi. Thằng già này dám đi bậy ra đấy à? Có xéo đến đằng xa kia không? Lão ôm khố đứng dậy, chờ thằng lính đi khuất sau rặng cây. Lão lại lén đến chỗ làm việc, vạch lưng cho anh em xem. Nó ném vào lưng lão sương to bằng quả trứng. Suốt 15 ngày làm việc, đã xẻ xong ván, chuyển cả xuống hốc đá và đóng gần sông một chiếc thuyền. Công việc kết quả và nhanh chóng không ngờ. Anh em và cả lão học từ hôm đó trở đi đều cảm thấy cung đảo gần đất liền hơn mọi ngày. Hằng ngày đóng thuyền, phân công cho một đồng chí ngồi trên núi canh gác. Một buổi trưa, đóng gần xong chiếc thuyền thứ hai. Dĩ Hàng đang đục, đang cưa rất hăng. Anh em thách thức thi đua làm xong chiếc thứ hai trước hạn định 3 ngày. Đồng chí ngồi gác trên núi, dựa lưng vào một gốc cây, nhìn trời, nhìn mây, thấy cảnh đẹp định làm bài ca dao. Cho biển mát rơi rơi, sóng uống éo nhấp nhô, làm hai mắt tự nhiên nặng trịch, ríu lại, anh ngã hẳn người xuống gốc cây thiêu thiêu ngủ. Từ xa, một thằng mực thám tìm tôi vác gậy đi đến. Thằng này Tên là Tú Mì. Xưa kia, nó cũng là tù. Dần dần bị mua chuột, đã trở thành một tay sai đắc lực của sở mật thám tìm tôi. Nó đã khám phá nhiều vụ tổ chức vượt ngục của tù nhân. Nó đi đến rất gần. Anh gác vẫn ngủ sai. Một con ruồi trâu bậu lên mặt cắn. Anh giơ tay xua xua và trở lại nằm yên. Nó bước đến cạnh anh định đánh thức dậy Nhưng bỗng nghe tiếng lục cục chí hang núi vọng lên Nó liền bỏ anh này nằm đấy Và nhẹ nhàng như con thằng lằn bò xuống chân núi Nó bò đến một cửa hang Tiếng cưa đục rõ chân Ghế đầu nhìn vào Trông thấy một toán tu đóng gần sông hai chiếc thuyền Mắt nó trợn tròn xoe ngạc nhiên Vội vàng treo trở lên Nhìn quanh lắm lét Giống hịch dáng điệu một con mèo đang ăn vụng. Trên hòn đá mát sợp bóng cây Anh gác vẫn ngủ sai Nó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía trại giam Báo tin cho bọn lính gác Vừa chạy vừa gật cù rất đắc chí Hai mươi phút sau Nó dẫn một tiểu đội da đen ập đến vây bắt. Anh gác chợt tỉnh giấc. Nhìn thấy bọn lính đã đi gần đến nơi. Hốt hoảng ra hiệu báo tin. Nhưng muộn mất rồi. Cả tiểu đội lính gác súng lên đạn. dày dặt tiến vào hang đá. Như tiến vào một trận địa phục kích. Anh em trong hang nghe hiệu vừa chừng lại. Cứ đục còn cầm ở tay. Thì đã thấy... Những mũi lưỡi lê nhọn hoắt hiện ra trước cửa hang Lão học đã quen với những cảnh ngộ này Nhưng Lão Phật Cốt cắn chặt môi Mới khỏi bật ra tiếng kêu đau đớn, thất vọng Thằng Tú Mì nhăn hàm răng vàng kè Phá lên cười ha hả Bốn nghiến răng Nắm chặt dùi cui Định ném vào mặt thằng khốn nạn Một tên lính như biết ý Ghi sát lưỡi lê vào bụng bốn Gừng tráng bốn nổi lên Mắt đỏ ngầu dữ tợn Lão học khẽ nhìn bốn như thầm bảo Không nên, hy sinh vô ích Thằng Tú Mi cầm sẵn một cuộn dây Xong vào trói chặt từng người một Trên lưng núi, anh gác hốt hoảng bỏ chạy Nhưng một tên lính đã đuổi theo bắt được Chúng dẫn cả 10 người về chạy Vừa đi, vừa đánh anh em tối mắt tối mũi, bằng roi mây quấn dây thép gai. Mỗi lần đánh, rước theo một miếng thịt, bắn súng dội xuống đất như mưa. Không ai kêu lên một tiếng, cắn răng lại chịu đòn. Chúng bắt anh em đến, khiêng tất cả gỗ ván về che củi. Thế là công trình mồ hôi nước mắt suốt nửa tháng trời, phút chốc đã tan ra lửa khối. Hy vọng đổ vỡ một cách không ngờ. Chúng bắt 10 đồng chí này lên sở mật thám, tra hội ai lãnh đạo vụ này. Ba người đã bố trí trước, xung phong ra nhận. Trong đó có đồng chí gác ngủ quên. Chúng đầy cả ba vào lao cấm cố. Còn bảy người chúng cho về. Lúc chia tay, đồng chí gác cố ngoảnh lại nói một câu. Thất bại này, do tôi gây ra cả. Tôi thật không xứng đáng là một người lính cách mạng. Các đồng chí có kiểm thảo, tôi xin nhận tất cả khuyết điểm. Tôi đau khổ và ân hận suốt đời. Một trận roi như xé thịt cắt ngang lời anh. Anh em nhìn theo bóng dáng gầy gò của anh đi lảo đảo trước mũi súng quân giặc, vừa giận vừa chảy nước mắt. Sao vụ này? Thằng cây ngục bụng vệ tỉnh người. Nó tự gọi lấy danh sách, phân công người đi làm, kiểm soát rất chặt chẽ. Suốt ngày, bọn lính da đen cuốn chặt lấy anh em. Tên cây ngục nó ra lệnh. Cho tha hồ đánh, máu chảy càng nhiều càng tốt. Tên nào đánh khỏe, nó thưởng một cốc rượu hay một điếu thuốc lá. Nó bắt lên rừng, đẳng những cây gỗ to bằng người ôm. Bắt anh em buộc dây, đứng dưới dốc, kéo xuống. Cây gỗ như một con trăng gió, lao thẳng vào người anh em. Người nào cũng xảy ra chảy máu, sức chân mẻ tay, nhiều hôm suốt chết. Anh em đầm đá, làm đường, nó bắt tập hợp ba hàng dọc ngay ngắn. Hô lên một tiếng là bắt đầu đầm. Mỗi chiếc đầm nặng từ 5 cân đến 7 cân, chúng bắt phải nhấc cao quá đầu gối đầm nhịp nhàng như máy tiếng lợn thang đánh đầm sai nhịp đánh đánh đến bao giờ máu chảy đỏ ối mặt đường mới thôi một hôm chúng nó bắt bằng và chiếc gánh một hòn đá bốn người khiêng nặng cả hai méo mặt không tài nào nhấc lên được thằng cai ngục thét lên cầm rồi mây đầu rồi Nó cắm một chiếc vỏ đạn 12 ly 7, vụt lia lịa. Nó đánh vào hai chân nhỏ như ống sậy của chiếc Tiếng vỏ đạn quật vào ống xương kêu cơm khớp, tưởng như chân sắp nát ra. chiếc dơ hai tay bất lực ôm lấy hai chân và gục xuống hòn đá. Bằng máu ướt trào lên cổ. Mắt như hai hòn thang đỏ. Không còn suy nghĩ gì nữa giật chiếc đòn khiên định quật nát đầu tên cai ngục rồi đến đâu thì đến bỗng đứng cạnh quát to bằng nhớ quy luật của đảo bằng đứng yên như chuông chân xuống đất thằng cai ngục thấy chức nằm gục xuống nó càng cuột mạnh à mày đi nằm chơi đấy à bằng thấy ruột đau như xé nước mắt trào ra dậm chân hét lên trời ơi Nó đánh thằng chiếc thế này thì đến chết mất. Bằng liều mạng, lăn xả vào ôm lấy chiếc, đỡ đòn. Thằng cai ngục thấy thế, càng nổi điên. Gọi thằng lính gác nữa đến, lấy bắn súng, giả xuống lưng bằng như giả gạo. Và thét vang, mày buông nó ra. Bằng ôm chiếc càng đau hơn. Nói từng tiếng đứt quảng, Tớ có chết, nhất định không. Buông cậu! Bắn súng, đánh chán, chúng lại dùng roi Bằng nghiến răng thu hết can đảm. Chìa chiếc lưng bằng tím ra đỡ hàng trăm ngọn roi Một ký nhĩ như lửa đốt đã tăng thêm sức mạnh cho bằng. Thằng chức yếu lắm. Thả ra, chúng nó đánh chết ngay. Lưng, cổ bằng, máu tuôn ra đỏ lơm. Vết roi to nhỏ chằng chịt không biết bao nhiêu mà đếm tối hôm đó, bằng và chiếc mê mang người nóng sực như bếp than, nhất là bằng máu dán áo vào da không tài nào gỡ ra được. bằng thét lên trong mê sản phải giết giết chiếc nằm yên, thò tay ra nó đánh gãi, xung phong giết tổ mũi nhọn ta truy mạnh lên. bằng mê thấy đại đội mình đang tiến đánh Giải phóng cung đảo Đi ra đây bằng gì không rõ Nhưng anh tiểu đội trưởng Tiểu đội bằng Đang cắm cờ đỏ sao vàng Lên nóc nhà thằng rắc ti Tổ cụ bằng đang truy kích Lão học Để bằng tay giang treo Như cành củi khô lên tráng bằng Quay vào bóng tối lao nước mắt Du cởi chiếc áo tù Rách chi sơ mướp Đắp lên ngực cho bằng Anh bồi hồi nghĩ đến đơn vị Sau một trận đánh, những đồng chí bị thương về nằm của y viện cũng gào thét suốt đêm như bằng. Cá trại nhìn nhau nặng nề, không khí hừng hực căng thẳng. Tất cả đề nghị ban lãnh đạo vạch ngay kế hoạch đấu tranh. Phải đình công tuyệt thực để đả đảo hành động khủng bố giả mang của chúng, phản đối đánh đập và bắt chúng cải thiện đời sống cho anh em. Du, họp ban lãnh đạo, xem nên đề ra đấu tranh chưa. Ban lãnh đạo cũng đồng ý. Du viết thư về, xin ý kiến anh cả. Hôm sau, ba anh em ở toán đầu mâm, xe bánh và lương thực về cho bọn lính, đem theo chỉ thị của anh cả. Chưa nên đề ra đấu tranh bây giờ. Vì đấu tranh, bọn giặc có thể khủng bố ác liệt hơn, sẽ đưa tất cả về lao. Kế hoạch không thực hiện được. Chịu nhẫn nhục để tình hình chịu bớt tạo điều kiện tốt, chuẩn bị kế hoạch sắp đến. Chúng ta có thể biến thất bại thành một thuận lợi tốt. Sau vụ này, bọn giặc thế nào cũng chủ quan, cho chúng ta không còn có gan để tiếp tục tổ chức vượt đảo nữa. Du phổ biến ý định của anh cả và đề ra câu hỏi để anh em mạn đàm thảo luận. Toàn trại dần dần thông suốt và thống nhất. Du đề nghị tất cả chúng ta không được có một hành động bạo động nào hết, bất kỳ nhỏ hay to như đánh lính, giết lính, tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đảo. Hàng ngày phải tự tu, kiểm thảo thường xuyên nhắc nhở nhau. Ban lãnh đạo phát động một phong trào thi đua làm ca dao, bích báo, đề tài trọng tâm là kiên nhẫn chịu đựng, sẵn sàng chuẩn bị bắt tay vào kế hoạch mới. Phong trào lên như chiều được gió chưa đầy ba hôm đã có hàng trăm bài ca dao viết lên vỏ thuốc lá gola, lá bàng, lá chuối, đủ các thể, các loại, thức ngôn bắt cú, lục bát vân vân. Đêm đêm anh em ngồi quay quần lại, chiếc cò hương lên giọng ngân nga cho cả trại cùng nghe. Hoàng Hồ vỗ tay như pháo, rồi lại hát, hát bài kết đoàn và bài bao chiến sĩ anh hùng nhiều nhất bằng cố sức mở cái mồm bị đánh sưng víu để hát thật to đến chỗ Thề Phúc Quốc tiến lên Việt Nam Gân cổ nổi chăng chịch trong vừa thương vừa bật cười chiếc chân trái bị đánh tước một miếng khá dài tánh bạo lên xin thần cay tí thuốc đỏ nó cho chiếc mừng như bắt được vàng bỏ vào một chiếc lọ con nút thực kín để dành làm số bít báo đặc biệt. Còn với thương, lão học nhai cho nắm lá đấu, rịch vào, rồi cũng đâm da non. Tinh thần toàn trại, trải qua một cơn thử lửa, đã trở nên rắn chắc vững vàng hơn. Anh em ngẫm nghĩ, càng thấy lời bác ý thật là đúng. Bồng bột, sốc nổi, chuẩn bị chưa chú đáo, đã vội bạo động, chỉ đi đến thất bại. Chức càng thấy bằng, thật là một người dũng cảm, không có bằng nó đánh mình không chết cũng hóa ra người tàn tật, bằng thế chất tận tùy công tác, tha thiết tiến bộ, giặc nó hành hạ, người chỉ còn một nắm xương nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Nhiều lúc bằng nhìn chiếc ngâm thơ hát, tự nhiên bằng rơm rớm nước mắt, bằng nghĩ không có anh em, không có anh cả thì có lẽ mình đã giết thằng chức cò hương mất rồi. Tiền sư bọn đế quốc, chúng mày gian ngoan lắm, con ngày ông bóp chết. Chức và bằng, từ đấy trở thành đôi bạn trí thân. Du sung sướng, nói với các đồng chí trong bang lãnh đạo, không có anh cả, suýt nữa, chúng mình lái xe xuống Ma Thiên Lãnh rồi. Lão học, từ hôm đóng thuyền bị lộ, nó bắt xuống nấu bếp, Túp nào đem cơm lên cho anh em, lão cũng hỏi: Thắng không kêu, bại không nản chứ? Thua kêu này, bài kèo khác sợ gì? Anh em hầu hết đều nghĩ như lão, cũng có một vài người tuyệt vọng, chán nản. Một đêm trời mưa to, lão kể chuyện vượt đảo cho anh em nghe: "Đời tôi đã ba lần tổ chức vượt đảo, nhưng so với các đồng chí khác trước đây, Thì chưa thấm vào đâu Năm 1949 Có một anh cán bộ huyện ủy Ở Nam Bộ Một đêm trốn ra hòn bà Cách đây ba cây số Chặt chuối rừng làm bè Lấy quần áo làm bường Để hôm gió to Đồng chí cưỡi bè vượt bể Nhìn Ra đến nửa chừng Sống đánh tan bè chuối Đồng chí ôm một cây chuối Cứ nhầm mũi Cà Mau mà bơi từ cung đảo vào đến mũi Cà Mau, các đồng chí nhớ cho là 120 cây số. Sóng gió đưa đồng chí đi trên mặt bể không biết bao nhiêu ngày. Đến một hôm, cây chuối thối chìm xuống nước, đồng chí cũng mê man bất tỉnh. Nhưng khi cây chuối chìm thì hai chân đồng chí cũng vừa chạm đất, tức đánh trôi dạt lên một cuồng khác, mặt trời nóng mắt, tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở mũi cà mau năm ngoái có người ra đây cho biết đồng chí đó hiện đang làm chính trị viên một đại đội quyết tử quân ở ngoại ô sài gòn năm 1950 một đồng chí du kích sơn tây trốn ra hòn bảy cạnh sống ở đấy gần một năm trời ăn lông ở lỗ với một con dao cùng, đã đóng thuyền vượt bể và cũng đã về đến đất liền Năm 1951, có hai đồng chí bộ đội chủ lực, đừng vị nào tôi nhớ không rõ, ăn cắp một chiếc xuồng tắm bể của trẻ con Pháp. Chỉ ngồi được vừa, hai đứa bé lên mười. Hai anh đánh chết thằng lính gác, lấy hai áo đi mưa, kết lại thành bươm và vượt bể. Không biết có về đến nơi không? Câu chuyện lão học kể như một thùng xăng dội vào đóng lửa, kích thích. Tinh thần anh em cao độ Phải giải phóng cung đảo Phải thoát ly cung đảo Nhưng tiếng này Lúc nào cũng vật lộn nhảy múa Trong đầu óc mọi người Nhưng thoát ly bằng cách nào Đóng thuyền, đóng bè Thì không được nữa rồi Nhiều đồng chí đã phát biểu Nếu không vượt được tất cả Đề nghị cho tổ chức vượt cá nhân Như các đồng chí kia Có chết đi chăng nữa Cũng để cho bọn giặc nó thấy rằng chúng ta không phải là những người sợ chết, không có sức mạnh nào khuất phục được ý chí của con người cách mạng. Dù nói với anh em, chúng ta nên bình tĩnh hơn nữa. Chúng ta có tổ chức, có lãnh đạo, quan cả, có cả một lực lượng lớn nhất định nắm phần sống mà thoát ly.